Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hôm tối om om, ở cuối hành lang có một căn phòng Ngập mùi thơm nhẹ nhẹ, còn hắt ánh sáng mờ mờ Thằng bé thích trí, chậm chậm mon men mở cửa Ở trên cái giường trải nhung im lìm, Nó thấy một đứa bé trai mà trước đây nó chưa từng chạm mặt đang ngủ ngon lành Ánh sáng mờ mờ hắt lên khuôn mặt hồng hào của đứa bé Làm cho thằng bé quỷ khẩn lại quan sát Cảm giác kỳ lạ năm nào lại trỗi dậy Khuấy động tâm can Thằng bé quỷ tiến sát vào giường Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say giấc Nó biết Đây là một nửa Mà bấy lâu nay nó vẫn tìm kiếm Từ hơi thở phả ra đều đều Nó ngửi được dòng máu đang chạy trong huyết quản kia Là cùng với dòng máu với mình Theo bản năng Ký ức về 9 tháng nằm chung trong bụng mẹ Mà chỉ có nó mới có thể cảm nhận được Khác hẳn với những người bình thường Bắt đầu lan tỏa trong tâm trí Tiếng nói của người đàn bà bí ẩn Ở bãi giác lại vang lên Đúng vậy Đây chính là anh trai sinh đôi của mày Nhìn đi Nó quá xinh đẹp Để so sánh với mày Mày thì bị ruồng bỏ còn nó thì sống trong hạnh phúc, được yêu thương. mày có thèm khát được như nó không? mày có muốn được sống như một con người không? thằng bé ú ớ lên mấy tiếng, giọng người đàn bà bí ẩn lại như có chiều thúc giục. sao? mày có muốn được cha mẹ yêu thương không? <cười> Đây là lựa chọn cuối cùng Để thay đổi vận mệnh của mày Mày có quyền được sống hạnh phúc Có quyền được cơ sở như một con người Và Chỉ có một cách Một cách duy nhất Mày phải hút cạn máu Của anh trai mình để lột xác Nhìn đi Dòng máu quái vật đang chảy ra từng nuôi mày Hút máu của nó Rồi mai sẽ trở thành nó nhận lấy thân xác đáng nguyền rủa này là của nó làm đi hút cạn máu của nó tiến lên giành lấy quyền sống cho mình đi <cười> thằng bé quỷ tâm trí bị đảo lộn hai chữ hạnh phúc và con người không ngừng xoáy sâu vào trong tâm trí tội nghiệp của nó nó từ từ tiến sát đến bên giường nó nhhe hàm răng sắc nhọn thế nhưng ở sâu trong tim của nó như có thứ gì đó muốn ngăn cản nó ngồi xuống giường lắng nghe từng hơi thở nó lẩm bẩm ở trong tâm đây là anh mình là người có chung dòng máu với mình Mình có thể hút cạn máu của anh để được làm người Nếu như mình hút cạn máu của anh mình Máu của anh mình Máu của anh mình Thế nhưng thằng bé không thể làm như vậy Trong đầu của nó đang có hai luồng suy nghĩ điên cuồng rằng xé Thằng bé quỷ tội nghiệp lùi ra xa dần Cổ họng của nó phát ra những tiếng en ét nho nhỏ Sinh vật tội nghiệp kia có chung dòng máu với nó Khuấy động cảm giác thèm muốn Làm người Suốt những năm tháng qua Thế nhưng có điều Nó không thể làm hại anh mình Thằng bé quỷ ngồi sụp xuống khóc Ván lên những tiếng khóc bất lực Tiếng khóc đau đớn từ tâm can Xé toạc bầu không khí Làm thằng bé trai đang nằm ở Trên giường thức giấc Giây phút hai cặp mắt đối diện với nhau Thằng bé trai hét lên Rồi lui lại Thằng bé quỷ giơ bàn tay đẫm máu Rồi tiến sát tới Nó muốn hơi ấm Của tình thân ba, ba mẹ ơi Quái vật Có quái vật Tiếng gào khản cổ của thằng bé Làm cho thằng bé quỷ khựng lại Sau đó là tiếng đạp cửa Tiếng gào thét của vợ chồng nam Thằng bé quỷ nhanh chóng Định trồm tới Thì khi đó thằng bé con lao ra nấp đằng sau ba mẹ vừa phá được cửa vào thằng bé quỷ đứng đó lắp bắp hai tiếng ba mẹ hốc mắt quá của... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện